Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Coi như là chị tốt số, nếu không thì tôi đã cho chị một trận rồi đó. Thằng em họ lớn tiếng quát, vừa nói vừa kéo theo em gái đi về phía cara xe. Lúc cả nhà chú ràng noãn đông, lái xe của bố cô đi qua, ông chú từ trong xe ngó đầu ra cửa sổ phận. Đợi lúc nữa, người của cô nhi viện sẽ đến tiếp nhận hai đứa, cứ ngoan ngoãn mà ở chỗ này đợi đi. Rồi ngay ngang rời đi. Phản Xuân, Phản Xuân à, em không sao chứ? Giang đoán đông bắt chết vết đau ở trên người Bận rộn trình dơ lại quần áo Kiểm tra khắp người của Giang Phán Xuân Sau khi chắc chắn cậu bé không bị thương Thì mới thở ra nhẹ nhõm Chị à, người dấu đi rồi chị đừng sợ Giang đoán đông nắm lấy tay của Giang Phán Xuân Rồi xoay người nói lời cảm ơn với thẩm Tương Tường Chuyện vừa rồi thật sự là cảm ơn anh Không cần phải cảm ơn Chỉ là tiện tay mà giúp thôi Vừa rồi Thầm Tương Tường nghe rõ ràng Thấy hai từ cô nhi viện Xem ra hai chị em này cũng giống như anh, chỉ còn lại một mình. Trời tối dần, Thẩm Tương Tường lo lắng hai chị em họ đứng ở ven đường cho đến khi xe của cô nhi viện đến đón đi. Giang Đoản Đông vụng trộm đặt một cái gì đó vào lòng bàn tay của Thẩm Tương Tường, khuôn mặt non nớt nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói: "Em tên là Giang Đoản Đông, cảm ơn anh, anh phải sống vui vẻ đó." Thân hình của cô nho nhỏ đỡ em trai lên xe, rồi chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt của Thẩm Tương Tường. Bốn năm trước, Thẩm Tương Tường học xong trở về, liền vào công tác tại dĩ nghiệp của họ Bạch, trở thành trợ thù đắc lực của Bạch Tiến Hùng, bắt đầu xuất hiện trên tạp chí tài chính và phương tiện truyền thông. giang Đoạn Đông chỉ cần nhìn là có thể nhận ra đây là người thiếu niên ngày đó đã cứu giúp cô. rung động nho nhỏ liền nảy sinh trong lòng, nhưng cô không dám theo đuổi hạnh phúc bởi vì cô vẫn còn có một người em trai cần phải chăm sóc. Cô, Nhi Viện vốn không thể cánh phát được chi phí chữa bệnh khổng lồ của Giang Phán Xuân. Huống hồ hai năm trước, bệnh cũ của cậu bé lại tái phát, tất cả mọi cánh nặng đều đặt trên đôi vai nhỏ bé của Giang Nãnh Đông. Hai năm trước, thầm Tương Tường kết hôn với con gái của Bạch Tín Hùng. Giang Nãnh Đông dù đau lòng nhưng vẫn thành tâm chúc phúc. Bệnh tình của Giang Phán Xuân không ngừng truyền biến xấu, cô cũng đã không còn để ý đến vọng tưởng nhỏ nhoi đó của mình. Đầu năm nay, bệnh viện lại gửi thông báo, nếu như không làm phẫu thuật, Em trai của cô chỉ có thể sống không quá ba ngày. Hiện tại cô vẫn còn nợ tiền của bệnh viện, thì làm gì có tiền để làm phẫu thuật cho em trai đây? Nếu như em trai cô không thể qua khỏi, thì cô cũng nên đi theo nó, cho xong. Ôm ý nghĩ muốn chết trong đầu. Lúc rằn nạn đông bị bạch thủy ương đâm trúng, thì cũng cảm thấy rất là thoải mái. Cô thầm, cô thầm à, cô tỉnh lại rồi sao? Đập vào mắt của giang đoán đông là một mảng màu trắng, mùi thuốc tiêu độc tràn vào trong khoang mũi. Bệnh viện. Cô đã nhớ ra, tất cả mọi việc đều đã nhớ ra. Cương, đưa gương đây cho tôi. Cô vội vã từ trên giường đứng dậy, nhìn đông nhìn tây muốn tìm kiếm bất cứ vật gì, có thể phản quang để cho cô nhìn thấy dung mạo của bản thân mình. Y tá bị cô dọa cho hoàng sợ, vội vàng lấy từ trong túi mình ra một chiếc gương đưa cho cô. Trong gương vẫn là khuôn mặt xinh đẹp, hơn cả giang nõn đông rất là nhiều lần. Bởi vì quân mặt này mà cô đã chiếm được tình yêu của thầm tương tường Được vợ chồng Bạch Tín Hùng yêu thương Cô căn phản không phải là Bạch Thủy ương Cô là Giang Nãn Đông Là một kẻ trộm vô gì. Cô cấp mất Bạch Thủy ương của cha mẹ Chồng, gia đình Còn lấy luôn cả tình thương của họ đối với cô Nước mắt không thể khống chế Theo khóe mắt mà tràn ra Cô ngồi khóc như một đứa trẻ Cô thầm à Xin hãy bớt đau lòng Giang Phan Xuân tuy rằng đã ra đi Nhưng đối với cậu bé cũng không phải là chuyện xấu Phan Xuân ngoan như vậy Trên thiên đường nhất định sẽ có rất nhiều người yêu thích cậu bé. Y tá ở bên cạnh cho rằng cô đau lòng, cho rằng Giang Phán Xuân liền lập tức an ủi. Giang Nãn Đông liên tục lắc đầu, tự kỷ cha mẹ qua đời. Bởi vì chăm lo cho em trai, cô đã ép buộc chính mình phải kiên cường, chờ từng xảy qua một giọt nước mắt. Bây giờ cô khóc như là đêm Tất cả những ấm ức ngày xưa cùng phát ra một lúc. Như vậy cô mới thể cảm thấy thoải mái được. Giang Nãn Đông rời khỏi bệnh viện. Cô không đi tìm thầm tương tường Cô không đi tìm cha mẹ họ Bạch Cô không phải là Bạch Thủy ương Cô không xứng đáng để hưởng thụ tình yêu của họ Cô tin tưởng Bạch Sa nhất định sẽ lo hậu sự cho Giang Phán Xuân trô toàn Cô có thể yên tâm rời đi Trở về cuộc sống của Giang Ngoãn Đông ngày xưa Giang Ngoãn Đông thêm một căn nhà trọ nhỏ nhỏ Tìm một công việc làm ở Tạm A Nhân Trong thời gian từ việc chịu nhiều cô cực Cô cũng không có một câu án hận Tổ trưởng nói cô biểu hiện rất tốt tháng sau thì có thể trở thành nhân viên chính thức vì vậy tiền lương có thể nhiều gấp đôi một ngày cứ 6 giờ là rời giường, 7 giờ đến tiệm ăn chuẩn bị mở cửa buôn bán nếu không có đồng nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net